bầu trời xám xịt phủ lên trên tuyết trắng giống như là một màu xam xám lớp bụi trần phủ lên trên vải trắng tuyết phủ lên núi và tuyết đầu cành giống như là những đồ phật phủ vải trắng ở trong một căn phòng cũ rộng rãi c h ỉ thấy những đám cao thấp nhấp nhô chưa tịnh không phân biệt được rõ ràng trên trời ngàn vạn ngôi sao đang sáng lấp lánh đường khẩn ngồi trên bậc cấp bám đầy rêu sai ngờ hậu viên chống cằm n g â y n g â y suy tưởng gã đang nghĩ Thế Thường、y、rất là ghét ta, nàng có thể ta. tới trong thể chết Đinh cho người khác, nhưng lại không có cho、ta. Nghĩ tới đây, gá xấu hổ muốn chui mình vào trong y phục, chỉ hận không thể nào dập đầu vào đá cho ra, đây, đầu người lại nàng muốn nào luôn. gá Y y xấu là vào vào có có dập n ạ m nhân sau khi bị nữ nhân cự tuyệt thông thường đều xấu hổ hơn tất cả mọi thứ giống như là thổi bong bóng cho to lại bị người ta dùng kim chọc nổ thực sự đúng là có lòng tan nát chỉ muốn đi tìm cái chết tức đến độ chỉ có cười lạnh mới có thể kiềm chế được cảm giác uất ức muốn khóc y có thể tha thứ cho nữ nhân đó nhưng mà tuyệt đối không thể nào tha thứ cho bản thân của mình lúc này chỉ có ôm một nữ nhân khác ở trong lòng mới có thể giảm bớt được phần nào cảm giác uất ức nếu như không biểu lộ ra sẽ không có cự tuyệt chỉ cần đáng chơi từng cự tuyệt ta thì không phải ngần ngừ lưỡng lự như bây giờ Gá cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Giò đường ứng không Ngay cả cử động cũng không thuận tiện. Nhưng mà tiếng chân và tiếng vàng đang đường Đường lặng cái cánh cứ Chỉ con châu chấu chết cạnh Có nước Cho của còn cả cử chân của con châu chấu cứ châm trọc thực chê nên phản nó nhanh nhạy thuận tiện lên nhiên khẩn khẩn Muốn thấy Hai khè khé mãi, mãi một mưa làm mà dài dưới ướt Tự do dâu qua sắp sự đập bỏ bị là và lẽ là n n h ư gá mà ngã nghĩ nghĩ sinh, nói không chừng, nếu như không giết con trầu trầu đó, ông gã giết khi chợt hiếu tới tới bất tới trời trâu trâu lại trời đây, đức đó, cao có sẽ càng hợp cho tình đình thường cho hội. cơ c gã gã Gã với một y, sẽ cho một cơ hội. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng là g ã đã tự c h ố t phiền vào thân vừa tức lại vừa buồn cười nhưng mà vẫn không cầm lòng được ngừng đầu lên để nhìn bầu trời xăm xám thị tuyến đã bị ngăn trở bởi vì một vài cành cây khô chìa ra trước mặt chật g ã ngẩn người ra giống như si như dại không biết là phía trước là vật gì lúc chú nhãn nhìn lại mới biết đó là một cách bạch lan già và to lớn đầu mùa đông cây cối đều khô cằn nhưng mà cây bạch lan này vẫn tươi tốt hơn nữa còn nở ra rất nhiều hoa những bông bạch lan nằm cánh trắng nhạt ở giữa là nhụy hoa màu vàng gió nhẹ thổi tới làm cho mỗi đó hoa đều rung rinh rung rinh co đoá xoay trọn rơi xuống co đoá vẫn bám tại ở trên đầu cành tất cả hoa trên cây đều khẽ rùng rùng tự n h i là những bông tuyết đang bay múa một mùi hương thoang thẳng bay tới lẩn quẩn quanh mũi của đường khẩn đường khẩn ngắm nhìn cây bạch lan ở trong lòng cũng cảm thấy thoải mái phần nào gã hít sâu một hơi lại buột miệng thơm quá đúng lúc này con châu chấu kia đã tìm thấy một cái lỗ nhỏ liền chui ngay vào trong đó đường khẩn cúi đầu xước nhìn chỉ thấy ở trong lỗ còn thò ra hai cọng dâu nữa liền nhủ thầm ở trong dạng Chắc là ó đã vào nhầm vào o nhầm n t r cái tổ giấy rồi nhiên tổ Đột nhìn, gã liếc thấy một đôi mũi dài có một đôi mũi dài thanh tú bằng nhung có hoa vàng xung quanh là viên vải xanh đường khẩn ngây người lại ngẩng đầu khi mà nhìn thấy ánh trăng đang chiếu dọa khuôn mặt sáng tự như trăng rằm của đinh thường y đường khẩn chỉ cảm thấy mình giống như là người đi trên sa mạc mặt nóng bừng bừng đinh thường y mỉm cười đang ngắm tuyết sao đường khẩn vẫn đang cúi đầu nhìn nàng chiếc căm tròn vảnh vạnh mà trắng n g ầ n của đinh thường y thực sự giống như là một cung nữ xinh đẹp đời đường đã mượn ánh trăng mà làm mê đắm hồn người đinh thường y lại nói đang thưởng hoa sao đường khẩn chỉ biết mỉm cười ngây ngốc có thể ngồi xuống không nàng hỏi nhưng mà đường khẩn chưa kịp trả lời nàng thì nàng đã ngồi xuống rồi đinh thường y và đường khẩn ngồi sát vào nhau mùi hương lại càng thêm sực nức đường khẩn cảm nhận được y phục của đinh thường y rất lạnh từ đôi mắt trở đi gương mặt của nàng giống như là phủ một lớp sưng m ỏ n g lạnh lẽo và cô liêu Nàng đến an tuyển không? nghĩ, đang ngồi lại càng thêm lạnh léo hơn. Con gì? Gá tới trước thầm thạch thêm tại Một phải ủi lại đây để làm thì Có cử lúc cấp còn khắc chẳng Có có hay như Hiện khỏe biết thể suy người kỳ sống sau léo vậy vẫn vô sống, được điều cũng cùng. Cũng có cảm của Càng lúc càng lộ gió, ở trong lòng bất giác nổi lên một cảm giác tức nhục thực cự Buộc tóc Cảm có của Lúc cảm cô cõi thương Đình thường nói Đường khẩn định an nàng trong lòng nổi lên giận Giống như là vừa bị lăng nhục. Kỳ thực sau khi đình thường cự tuyệt đường khẩn buộc lại tóc, trang điểm xong cảm thấy ở trong kính đồng giống như là có một ngọn lửa Đang bụng trên gương mặt của mình、lúc、nàng ngựa lại gần xem ký, thì lại cảm nhận được một nỗi cô đơn tràn ngập khắp cõi lòng gió thể tột thấy bất một tuyệt thấy một trái mặt Thì một khi khắp điểm bi bị bập ui lại lại lại độ lộ y y Kỳ ký xem ý vừa sau lửa là là Ở ở đây là thứ cảm giác gì vậy cánh tay lạnh lẽo cần một bàn tay kiên định rắn chắc để ủ ấm đôi mùi khô héo cần một đôi môi tràn đầy nhiệt thạnh để làm sống lại mái tóc dài ngang vai cần một đôi tay nhẹ nhàng vút v ề trên giang hồ này có rất nhiều nữ tử cô đơn mỗi khi xuân tới hạ về đồng tới để xem nảy sinh những nhu cầu giống như vậy đáng lẽ ta không nên cự tuyệt y như thế huống hồ ngày mai sống hay lại chết vẫn còn là chuyện không ai đoán được mà nặng khẽ cắn môi bước ra hành lang đèn đã được thắp lên nhưng mà chỉ có một màu vàng ảm đạm không đẩy lùi được màu xám xịt của không gian bên ngoài nàng nhẹ nhàng bước đi chợt h ấ y một căn phòng vẫn còn mở cửa cao hiểu tâm đang ngồi bên trong gối đầu lên hai tay gục xuống bàn trang điểm chiếc cường đã vỡ nát nhưng nàng ấy đã ngủ rồi k h o i mắt vẫn còn lưu lại dấu vết của nước mắt nàng hướng mặt ra ngoài cửa sổ mà ngủ ở bên ngoài từng đó hoa lan rung rinh trong gió đinh thường y bước lại gần Nhìn khuôn một nữ thuần n và g tử h đã dày dạn phong sương giống như nàng trong thời điểm này mà nhìn thấy một nam nhân nhiệt thẳng chân thật cảm giác ở trong lòng thực sự chẳng khác gì hoa rơi xuống dòng nước đang chảy bất kể đã trôi đến, đi, đến đâu bản thân cũng là khó mà kiềm chế được nhưng đường khẩn lại không biết được điều đó gá tưởng rằng đinh thường y đang đồng tình đang thương hại gá chính là vì đồng tình và thương hại cho nên n à n g mới tiếp cận gá cho gá một chút thỏa mãn dục tính tầm thường đường khẩn gá không phải là loại người như vậy đinh thường y ngồi sánh vai với gá cùng nhau ngắm hoa lại là một đoá hoa nữa rời xuống xoay vòng vòng ở trong không trung giống như trong chóng lững l ử hạ xuống trước mặt của hai người đ ì n h thường y đưa tay bắt lấy đoá bạch lan nặng thổi nhẹ một hơi cánh hòa lại xoay vòng vòng bay lên tuyết lại rơi n ữ a từng bốc một từng đám từng đám khắp nơi đều là tuyết đầu cành cây ở trên mái ngói chất bậc cấp khắp nơi đều có tuyết vào nhà đi thôi đường khẩn không biết trả lời thế nào ta biết huynh đang nghĩ gì đ ì n h thường y hài lòng nhắm mắt phảng phất như là nàng đã đọc được ý n g h ĩ của gá Ta c h ẳ nói g nghĩ người gì Đường sung đứng Đường khẩn đột nhiên nụ thiên đứng bật dậy, lại quát lên hết khí Lại đột bật quát dậy c tưởng rằng ta ư rằng n g là hạ ờ vô liêm gì, Không liêm sỉ nhân cách có đoạn ó nói Cô chăm chọc nữ muốn gì, bố thí hay là đồng tình bố gì, thí Ta hay Hay là cô biết, tất cả ta đều không cần đâu. Ta đường đường chính chính là một nam tử hán, không cần cô không Không nữ đường đường nam hán nữ thương biết phải Tất ta Ta một tử đều đâu h là i ta ó i đoạn, gã vùng tay phủi mạnh nhưng đó hòa tiết dính ở trên người đình thường y lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng lại đứng bật dậy sau đó v ù n g tay dáng cho gá một cái tát giống như trời dáng người vốn là như vậy đấy nam tự hán đình thường y giống như là một cơn gió thổi xuyên qua k h a y cửa ai đồng tình với người ai thương hại người người mù sao hay là điếc hay là cụt chân cụt tay ta bố thí cho ngươi cái gì nói cho n g ư ờ i biết ta đến bên người là vì cảm thấy chúng ta có thể khoái hoạt vui vẻ một lần trước sự khắc sinh từ ngày mai ta còn không để ý đến chuyện này vậy thì ngươi để ý cái gì Ta thích n gã ư như như Nhưng người ờ ngờ, i mới Mới nói như vậy. Nhưng không ngờ, người lại tự biến nên nghĩ không mình thành một tên đàn độn ngu n một g vậy vậy đó tự cảm thấy từ sau khi đinh thường y bỏ đi hòa đã trở nên không còn thơm nữa gã ngẩng mặt ngắm nhìn trời sao tinh nguyệt sáng lấp lánh giờ mới biết đêm đã về khuya Gái chân định đuổi theo nàng một người dáng vẻ vội vã, chạy tới gần gái đuổi vội tới nhắc chân định Trên theo chạy Thì một vẻ vã ra lý à Dũng Thành Dũng Thành đoàn Dũng Dũng nói Ăn cơm thôi, Cùng đến ăn một bữa cơm đoàn viên thôi một đi cơm cơm bữa l huyền y trả lời câu hỏi thế nào của lý ngạc lệ đó là Tao muốn ăn cơm. Lý ngạc lệ lại ngỡ người. Trời rét mứt như vậy, ăn cơm、no、rồi đánh nhau, Thì nhau muốn cơm cơm ăn Ngạc ngỡ người như Ăn no đánh càng có lực Lý Lệ lại lại rồi khí vậy lý huyền y giải thích thức ăn là khí chị ơ m là t thấy Lý、ngạc、lệ lệ ngạc cười cười Vỗ tay a Mau i cái Người cơm cho bộ Chỉ Lớn rộng dọn vương rồng đâu h bộ t ở tất cả những điểm con người có thể ẩn nấp ở xung quanh đều nhìn thấy ẩn ẩn hiện lên vài bóng người cầm vũ khí lý huyền y cũng thầm giật mình bởi vì ít nhất cũng phải có đến gần trăm người ở đây lãnh huyết hử lạnh Xem ra, Đêm ra nay khai đại lại phải đại khai sát giới sát Vết thương của chàng đang đau đớn vô vô vụ giết giết chết thương trăm thì Thực trả Ta chất thật thống Thì thành tự trọc Thì chàng Cho chục chỉ chàng phường phó phải khoái hoàn nhiệm Chàng châm không phải người người người được đang đớn cùng Đừng nói bốn lần án Lần này thì cậu không cần của cậu đau ba ai là là là đã đối đều đâu quái mới dù Mỗi lại sợ sự kỳ lý huyền y đứng trước mặt của chàng lạnh lùng nói để ta giết lãnh huyết đưa tay đẩy lão ra chỉ k h ẽ di động mà chàng đã cảm thấy vết thương nhức nhối vô cùng xem ra thương thế vẫn còn nặng hơn tưởng tượng rất nhiều trước giờ lý huyền y đều không giết người vì vậy tốt nhất nên để lãnh huyết giết thì tốt hơn lý huyền y lắc đầu lần này ta phải phá giới một phen lãnh huyết nói ngài bất tất phải phá giới một lý ngạc lệ đã đủ để cho ngài phải bận bịu rồi lý huyền y lại cười cười được lắm ta giết không phải là người mà là ngạc ngư một con l ã o ngạc ngư ăn thịt người không n h ả xương hắn là đệ đệ của quan phi độ lý ngạc lệ lê m ỉ m cười nói nhưng mà b ấ t quá khi mà hắn biết ca ca của mình là một tên tội phạm chết một cách nhục nga không có vinh dự vậy thì hắn liền vì tiền đồ của mình mà gia nhập vào trong nhà phủ ta bảo hắn là bộ anh hùng cho các người xem q u ả như là các người đều khen ngợi hắn võ công của hắn tuy không cao nhưng mà chút nữa đã là c h n thể một kích sát từ cả hai kẻ vì vậy cái đầu lúc nào cũng quan trọng hơn võ công rất nhiều Nước người cùng huyền lạnh ngạc Không chắn nắm được phần thắng không thần như huyền lên Nhưng người Vẫn chưa toàn thắng Lãnh cũng ngạc vùng cười cười cười được chưa chưa cờ của Đích thực chắc có đích chết được khủ khủ ta ta lợi hại lại đối lại lại tiếp lời đâu thì ho huyết thì tuyệt xuất tay là Lý Lý lệ Lý Lý lệ Và vô Vậy vậy Vậy y y má để cho ta toàn thắng các người đều phải chết Tài của y vừa vùng, đám thủ hạ cũng lập tức huyết xuất trên thần huyết thần trọng thương xuất trông tràng phát Tài xà vào Mà vàng mà này Kiếm giống linh hại linh kiếm Vội kiếm lui của cũng của chớp chỗ của Ngạc Ngạc bước bước Lúc này, cũng Tài, của Ngạc vừa Nhanh mang phía y yếu huy Y đẩy vùng vẫn vẫn về lên lãnh như động như không ngờ lãnh lăng nhượng Nhưng Huỳnh động trường mạnh Đám đâm đó đớ đã hạ lập Lý Lệ Lý Lệ lệ Lý láo Lý Lệ ảo bị Hữu thủ của lý ngạc lệ đang phải kiếm ưng phó lánh h u của của Ngạc đang Lý Lệ dụng ưng đường kiếm với kiếm y ế t Y đ a nằm g vàng dụng trưởng phải tiếp thủ Huyền vội một tà n của Lý、huyền、Y. Y、Nam、mộng cũng không ngờ được rằng trường lực của lý huyền y hoàn toàn không có gì hết một t r ư ở n g của y giống như đánh v h ả i trong khoảng không nhưng trường lực đã đẩy ra thêm vào áp lực cực kỳ lớn của năm kiếm vừa rồi của lánh huyết lý ngạc lệ thu thế không kịp cả người bị nghiêng hẳn sang bên trái bên trái là nội thất của nha p h ủ nội thất này được dùng làm nơi giam giữ trọng phạm là một nơi vô cùng quan trọng của nha phụ vì vậy chỉ có một cửa ra vào lý ngạc lệ bị nghiêng người vấp chân vào trong lao lưu hữu trưởng của lý huyền y vùng ra t r ụ m vào năm chỗ yếu huyệt sau lưng của lý ngạc lệ lý ngạc lệ vội vã gia tăng tốc độ mượn thế lao nhanh vào trong mật thất tránh ra khỏi cái trục của lý huyền y đồng thời kiếm đ á vạch ra trong nội thất ánh lên một đạo cầu vồng màu ngọc bích tiếp đó là một cầu vồng máu lý huyền y lại có thêm một vết thương nhưng lão vẫn lập tức lao tới lý ngạc lệ vừa vào bên trong, phát hiện ra trong, bên bốn bề hiện phát đành ề u bị bít kín, lập tức lập đ o g ngược ra ngoài. ư ờ i lao ra n ư trước n Huỳnh đứng chắn g Lý Y đã cửa. Cửa phải ò n cùng, một người đứng thủ, vạn người Ngạc đang g chật hẹp thủ, khó h một p vô vào. Lý、ngạc、Lệ đang phải liệu mạng xông ra lý huyền y lại đẩy ra một trường lý ngạc lệ vùng trưởng lên ngạnh tiếp ý định sau khi tiếp trưởng này sẽ dùng kiếm để kiếm thế lăng lệ kết liễu lão cường đ ị c h bệnh hoạn này trước rồi mới tính đến lãnh huyết nhưng mà y tuyệt đối không thể ngờ rằng uy lực một t r ư ờ n g này lại mạnh đến như vậy vừa tiếp trưởng với lý huyền y y đã cảm thấy huyết ý nhộn nhạo liền tiếp thối lui đến ba bộ lý ngạc lệ miễn cưỡng vận khí định tụ tập công lực phản kích nhưng mà không vận khí thì còn đỡ y vừa mới vận khí thì đã thấy đầu váng mắt h ò a lảo đảo thối lui thêm bảy bộ nữa y cố xuống tấn để cho ổn định thân mình s o n g hai trần tự a như vô lực toàn thân lại lảo đảo giống như là một con thuyền nan giữa cơn báo tố thoái lui đến tám bước đụng người vào trên tường giờ đây lý ngạc lệ đã biết công lực của lý huyền y không thể nào coi thường chỉ là lý huyền y cũng trúng phải một kiếm v ừ a y lý huyền y c h ậ m chậm bước tới lại đưa tay đóng cửa lại lão muốn quyết đấu với lý ngạc lệ trong căn phòng đó bên ngoài người của lý ngạc lệ nhiều như mây tuyệt đối không dễ đối phó nếu như k h ô n g chế được lý ngạc lệ e rằng ngay cả nửa phần sinh cơ của lão và lãnh huyết cũng sẽ không còn nhưng lão và lý ngạc lệ muốn phần thắng phụ ít nhất cũng cần một khoảng thời gian Và khoảng toàn h ờ i gian a này là b nhiêu Vấn lâu l đề l ã h huyết tất, tất h lực xông lên báo danh sát địch kẻ nào giết được lánh huyết Ta sẽ thăng cửa h phó hò mệnh hò bên ngoài Khiến cho Huyền thấy khí phương Lãnh huyết lại đang mang trọng thương、e、rằng khó mà chống o ngoài gieo gieo ngoài trào làm Lời Lý Lệ lập lên Lý lại mà cảm mang sứ tức giất nổi tiếng rội Tiếng Ngạc Bên vang Tôn bên Đang dâng cuồn cuộn đang trọng rằng của được c vừa E Y đối đỡ đã đóng lại lão đứng đối diện với lý ngạc lệ lý ngạc lệ một tay chấp kiếm nhìn c h ầ m c h ầ m vào lão gian mật thất không cửa sổ chỉ có nến hai ngọn nến bên trong mật thất không bày trí gì hết Chỉ có 4 bức ngạch có cút cố Ánh nến bập bùng khiến cho cả của chiếc nước thép thêm phần Ánh Khiến phòng tranh như thuyền bóng bập bùng tường Trong tường trở trọng trên mặt kiên nến gian nên Giống in ngọn nến nào là là để Vậy sau ẽ tắt trước、Lánh、huyết có thể ứng phó được với đám thủ được như với có Lánh l ứng Giống phó hạ đám n như của Lý Ngạc Lệ hay không、Hết、chương Thánh g hồ hay Hết của a Lý Lệ chỉ s bữa cơm thần uy tiêu cục sáng mừng lên bờ với những chiếc đèn hoa đã nhiều ngày không được đốt bọn đinh thường y đường khẩn đều đã thay kình trang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn cao phong lượng mục quang giống như hai ngọn đuốc phân phối mọi việc xong rồi nói chúng ta đã có thể xuất phát hay chưa đường khẩn đưa mắt nhìn đinh thường y đinh thường y lại mỉm cười dù là ở trong trận chiến sát phạt n à n g cũng vẫn cao quý và thanh lệ cao phong lượng nói được nói đoạn quay người lại nói vài câu với cao phu nhân đang nước mắt lưng tròng đó là tự nhiên lời dặn dò trước lúc đi ra nơi sinh tử bất định của gá hán tử giang hồ với gia đình và người thân đường khẩn lại chợt cảm thấy vạt áo bị người ta giật nhẹ gá quay đầu lại nhìn thì ra là cao h i ể u tâm cao h i ể u tâm lệ trước chưa khô lệ sau đã lã trá tuôn rời nàng gục đầu lên vai của gá thút thít nói m ộ i biết vừa n ã y là do m ộ i không tốt đường đại ca dù huynh có không tốt với m ộ i m ộ i vẫn luôn đối xử tốt với huynh Mội đang nghĩ t h ô n g rồi. Mội m u ố n l à m mụi mụi của h u y n h n h ư v ậ y h u y n h vẫn còn thương mụi. v ẫ n còn nhớ t ớ i ơ n g mụi. Môi cũng có thể nhớ t ớ i h u y n h Cả đ ờ i n à y Môi sẽ đều nhớ t ớ i h u y n h c a o h i ể u t â m k i ê n đ ị n h nói. đ ư ờ n g k h a n nghe thấy g i ọ n g nói nghe t h ừ a l ã n g m ạ n mà chân thành khẩn thiết của n à n g Ở t r O n g lòng khói khung k h ỏ i c ả m t h ấ y mình đã phụ t ấ m chân t ì n h của n à n g q u ả t h ự c l ạ i vô cùng n o à i n á y c h ỉ t h ấ y đình t h ư ờ n g y thắp lên một nén hương. c ắ m d à i t r ư ớ c h i ê n n h à n h ì n t ừ s a u lưng. bất kể là nàng nhấc tay hay động chân tư thái đều mang theo vẻ vi, bi thương vô hạn Cao co giống của cao phu nhân, hắng một tiếng, Cất cao Chúng Con Chỉ con có con được con cùng tục bước trước vai ta nhau nữa hay không? Không biết con sống được nữa hay không? Đáng buồn thay nhau nào phòng phu phải gặp tiếp phía nhẹ nhân hắng thôi Không thể không Không không Thì không thể lượng lên giống Đằng tiếng giọng nói người luôn đến nơi lần này sống Đáng buồn người nào là lại là vũ về bờ biết biết đi Đi đó Đã một một lãnh huyết tựa lưng vào trên cửa nếu như lý ngạc lệ từ bên trong đâm ra một kiếm với tư thế của chàng bây giờ e rằng không thể nào không chết nhưng mà chàng cũng không thể nào cố thủ như vậy bởi vì lý huyền y không thể bại nếu lý huyền y bại không chỉ là cả hai người chết mà cả thần uy tiêu cục cũng sẽ bị hủy diệt bá tánh huyện thanh điền cũng là không tránh khỏi tai ương chàng tin tưởng lý huyền y quyết là không để cho lý ngạc lệ đâm ra một kiếm đoạt mệnh đó nơi chàng đang cố thủ chỉ có một thông đạo vừa Trong một người đ n Thông đạo này g t chỉ h đạo bảy có ư ớ c Địch công nhân muốn tấn v à o m ậ t thất chỉ có thể công vào tự chính diện. Bước qua thị thể của chàng mà đi vào. Ai muốn bước qua thị thể của lãnh huyết Chỉ chính chàng lãnh có công Bước của bước của Cũng diện muốn vào vào mà đi Ai qua qua đều sẽ phó ả trả i giá、một、cái giá Một rất đắt Nhưng câu n i của lý Ngạc Lý Lệ t r ư ớ c cửa khi thất mật đ ó n g lý huyền y ở dưới một người mà ở trên vạn người ai mà chẳng muốn đem tính mạng của mình ra mạo hiểm một phen đổi lấy vinh hoa phú quý tột đỉnh sau một hồi tán loạn â m ý kẻ đầu tiên đã dài người bước lên tay chấp tới đào lớn giọng nói Phật đăng giới đào môn, biện tinh văn, xin được thỉnh、giáo. Lánh huyết gật đầu làm lễ. Chàng đã trọng thương cho không nhiều tinh chiều, hóa Chiều chiều thức thức, đều lang độc vô tị. Lánh huyết dừng kiếm. Biện tinh hóa đã ung cổ họng khác gật trọng một một tị Một tự đăng đào được đầu đã đào đào đào đều độc đã đạo văn, văn môn, biện xin nên muốn nói Biện vùng lên biến lần lang dường Biện ngá xuống một nam giới giáo giới gã lại kiếm làm lạo ôm vô Bảy bảy vãm vỡ cổ lễ ra Tày cập nói g giọng sang sàng giống như trung đồng sơn Điển Hải, Đồng bá án, xin được lệnh giáo đầy ba chiều, huyết đã ngã gá dũng giọng u chiều huyết y đầy y ệ lệnh t Cất Trưa thêm một hán tử nhà sản lên như Sơn Điển án xin Lánh hán mãnh n Hải khác bước bá ba bước được tới Cao Lại Di đã đâm Vi đoạn à môn lợi đạm sơn Xin、tới. Nói lợi tới đ nhiều đầu thang đã nắm đầu của lãnh huyết kích xuống lãnh huyết dùng nắm chiều của gá đả t h ư ơ n g song hồ khẩu của c h à n g cũng, cũng đã bị chấn thương đến tên thứ một mươi một tây côn lôn chửi tiểu kim lên khiêu chiến chàng lãnh huyết lại phải nhận thêm một vết thương trên người mới giết chết nổi y lãnh huyết vốn đã thọng, trọng thương rồi tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn cánh cửa mật thất vẫn đóng im ỉ kẻ khiêu chiến thứ m ư ơ i hai là qua đại sơn tay s á c trưởng thương bước tới s a n mặt của lánh huyết càng ngày càng trắng bệch nụ cười ở trên miệng của qua đại sơn lại càng ác độc đột nhiên lại có người nói thấy người trận này có được chăng? bị bay đánh đạo Đụng ngá mấy gá khác đang ngá thông sông lên khỏi khác ra mấy kỳ gá cực người đến có mái tóc đen tuyền dáng người thập phần quắc thước tinh anh lãnh huyết lại tươi cười người đã tới nhiếp thiên sầu đáp người đã thọ thương mất rồi lãnh huyết nói nếu muốn quyết đấu người đợi đến ợ i đ thực sự không đúng lúc không nhiếp thiên sầu lại nói ta lại tới rất đúng lúc t h a n h ngầm của lão lại hết sức ôn hòa người đã khiến cho huỳnh đ ệ của ta hồi tâm chuyển ý Hối cả chuyện sai cả lãnh ầ m trước、đây. Ta có thể thay người thế trận người được có chiến đây này hay không l huyết vẫn còn chưa kịp trả lời kẻ khiêu chiến thứ ba thứ m ư ờ i ba đã hủy vũ trường mâu đâm tới nhiếp thiên sầu lập tức phản kích lão xuất thủ trong tiếng hú người kia cũng mất mạng ở trong tiếng hú cho đến kẻ khiêu chiến thứ m ư ờ i ba đến ba mươi m ố t xông ra trên thân của lão bắt đầu lưu lại huyết đến lúc tên thứ ba m ư ờ i chín ngá xuống lão đã trúng phải bảy tám vết thương lãnh huyết lại hét lên lãnh o trúng p huyết n thổi Kẻ khiêu chiến thứ 41, vùng hồ vĩ lên, công tới. Lãnh tới Công Vùng lên muốn thay nhiếp thiên s ầ u chống đỡ trận này nhưng mà thông đạo quá mức chật hẹp chẳng không thể nào xông lên phía trước đột nhiên bên ngoài trở nên hỗn loạn tiếng xào thủ không ngớt t r u y ề n vào bên trong lãnh huyết cầm kiếm sông già còn n h é p thiên sâu thì cố thủ mật thất chỉ thấy đám cao thủ bên ngoài đang khổ chiến với mấy dạ hành nhân lãnh huyết cầm thấy có một thứ cảm giác sinh tử đồng tâm dâng trào ở trong dạ vui mừng kêu lên g giang người, người giang ư ờ i khoái của tình hồ hào hồ có khoái ý hào tình của người giang hồ. dù là ở trong lòng có trở ngại bận tâm nhưng mà chỉ cần bằng hữu kể vai sát cánh đồng cam cộng khổ dù có phải tử chiến nơi sai trường họ cũng sẽ quyết không lùi bước Lý、Ngạc、Lệ là là lực Ngạc dẫn theo gần trăm thủ hạ. Gần trăm người này không nào không Nhưng Người công nhất nhếp thiền sầu đã trở mặt thành thủ. Dịch ánh khề, Nguồn hữu tín, nguồn hữu nghĩa tất cả đều trước sau táng mạng Ngay song cả, cả cũng đã chết, Khiến cho thực lực của đám người này giảm hạ hạo cao Dịch cả trước cả phúc chết cho thực của theo trăm thủ trăm thủ bất trở mặt thủ Tất tù phải khê hữu hữu huệ sầu đám đi đáng kể quá đều sau võ đã đã đ Nhưng lãnh huyết và nhếp thiền huyết sầu và chính ũ n giống n g đã ư phương cây cung càng cớ. kéo hết Đối t ấ t tới thủ. thường cũng còn tới 50 hảo thủ. Cả phòng lượng, đình hạo y vào đường Đối phương người, nhưng người thương khẩn, dũng thành, xung trận. Đối phương ít nhất cũng bọn cũng bị thương không nhẹ. Chính thêm họ sát một ít mất mà à bị v lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng người quát tháo âm ý một đám quan binh khồi giáp sáng ngời xông vào đứng ra sang hai bên sau đó một người hai tay nâng ngộp gấm bước vào trong đại đường nha phủ người này không ngờ là tên tiếu quan văn trường Gá Dừng hoàng dụng gì Ngạc xuống phong lượng nhiếp sầu, thường y, đường Thánh võ và quan Quỷ đầu huyết sầu, tay, của của cao lớn lớn hơn trên Hơn còn liên còn lãnh Nhếp thiền đình đi đế đời tiếp tài lại tiếp lại hét chỉ chỉ thứ thủ hạ hết Chỉ tác bất Lý Lệ y, có cứ cả không ẩ n dũng thành đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ nghi、hoặc. Sống thiền mệnh khó chống Nên cũng lần lượt quỷ xuống và vẻ mắt lượt tiếp hoặc khó chỉ h đưa Đầy quỷ k biết là lần này vị hoàng đế hoang đường và coi thường tính mạng của con người như cỏ rác đó lại hạ thánh chỉ hồ đồ gì nữa đây Chỉ là trận quyết đấu giữa lý huyền y và lý ngạc lệ vẫn còn kịch liệt hiểm ác hơn ở trong tưởng tượng của họ rất nhiều lần Lý tuy n h người của y bị đánh đến lồi thôi và lếch thếch vết thương rất nhiều nhưng nguyên khí vẫn còn nguyên vẹn Kiếm một của chỉ tay y vốn là chỉ dùng một tay để thi triển, vô luận là đúng ể triển, thể thi mật thương tay thời tình thế toàn thay tẩu tránh, thủ thế tránh trùy kết thủ pháp không Huỳnh nhưng, khi hai tay của y đồng thời chấp kiếm, tình thế sẽ hoàn Huỳnh hay né tránh, luồn lách hay nhảy lên thủ xuống như không kiêm kiếm, đổi. kiếm. luận cẩn lăng đến cũng nào đồng luận né luồn lên xuống nào cũng không tránh được sự truy kết của song vô và Vậy Vô là lệ Lý là Lý quá đà đào mấy được của được của đ Y. y Y sẽ sự vào lúc sinh tử đi qua lý huyền y đã làm một chuyện l á o đá đổ ngọn đoạn tọa đăng trong mật thất chỉ còn lại một cây nến đang cháy bập bùng Láo Lý Lệ láo bộ người nến Ngạc đánh về phía cây nến. Lý Ngạc lệ sợ láo sẽ trong ắ t nốt t ngọn nến còn vàng ngăn kiếm lại Lại vội vàng hồi ở kiếm, kiếm phòng bóng không tối qua Làm lập Mật cho cây tức phụt thắt nến tắt t đen như Ngạc mực Lý Ngạc Lệ không ngờ chúng phải kế của lý huyền y dùng kiếm phòng của mình để thổi tắt nến cho đối phương trong bóng tối không ai có thể nhìn thấy ai hết lý ngạc lệ một mực cố thủ nhưng mà đối phương dường như đã biến mất không còn tâm tích cuối cùng y lại không nhịn được huy kiếm kết một vòng xung quanh người quyết định lục tìm những thước đất ở trong cân mật thất chỉ cần lý huyền y vẫn còn ở trong v ò n g y nhất định là có thể đâm vào cho chỗ của lão giống như là cái tổ ong vậy kiếm vẫn trong tay của lý ngạc lệ vì vậy y lại rất yên tâm kiếm phòng tràn đầy mật thất trong làn kiếm phòng có hai người đang đứng giữa danh giới sinh và tử vậy ai tử Ai bất ngờ. Cao xin? đối lại ngờ Phong Lượng, Đường Khẩn và Dũng Thành tuyệt đối không thể ngờ rằng lại có một bất ngờ như、vậy. Ngay cả lãnh huyết cũng không ngờ Bất bất tuyệt thể một huyết có cả và vậy ý chỉ của hoàng thượng đó là vụ án gấp tiền thuế đã được điều tra rõ ràng thần uy tiêu cục đích thực bị vụ á n g i ả họa thủ phạm chân chính là bọn quan tham do lý ngạc lệ đứng đầu vì vậy lệnh cho các bộ khoái lãnh huyết lý huyền y lập tức bắt người này về kinh chịu sự còn về tiền thuế của huyện thanh điền thì không cần phải chịu thu lại lần nữa chỉ dặn dò các quan viên phụ trách phải mau chóng thu hồi số bạc bị mất đưa về chiều ca vậy là được còn chuyện cấp ngục chống người thi hành công vụ tất cả đều là do thủ lãnh vụ sư môn quan phi độ sách động không liên quan gì tới người khác Quan chuyện truy cứu. uy tiêu tiêu quốc tiêu nên này không cần truy cứu. Thần uy tiêu cục trùng súng công phòng phòng lượng chuẩn bị hồi kích nhận phòng. phí chết hộ hộ chủ hồi kích độ đã được cục có xác cục, cục cao làm bị những thủ hạ của lý ngạc lệ tham dự chuyện này đều không biết cho nên không luận tội mà lại cho phép đói công trực tội nhận trọng trách điều diệt dư đảng của họ lý Trọng thánh thể toàn thừa tướng Tông Thư thể Bắt tội trừng phạt luật tuy một Tông Thư rõ còn đề cập đến chuyện này ngộn ngành Hoàn toàn là nhiều công Minh, vấn oan huyền quan Nhưng cũng không bằng một nửa Huống chỉ Chỉ phó cha, hàm chịu pháp hậu phó hồ ám cập có của có sạc có của cao lục cao của đề để đây về y mấy làm là là mà là la Lý Mới dựa kẻ Cục thế đã thay đổi rất đã đổi người h h thuộc hạ a của n Toàn n bộ Lý ạ Ngạc đoạn bạch c còn cũng chuyện Còn Lệ là lấy Lý Lệ không còn ai dám đụng thủ. Kẻ không thủ hẳn thể Phân thầy hận mình thanh muôn vô đụng nào cũng muốn đứng ngoài chuyện này còn hẳn không thể nào n g ai tiết hận, để tỏ rõ mình thanh bạch và vô tội dám để Để bắt tỏ và rõ bất ngờ nhất chính là cao phòng l ư ợ n g l á o vốn là một phạm nhân bị truy nã thần uy tiêu cục đổ vỡ đã bị hủy đi không còn gì hết vậy mà ở trong chốc lát cục thế thay đổi thần uy tiêu cục đột nhiên lại biến thành hộ quốc tiêu cục hơn nữa còn biến thành tiêu cục của triều đình bản thân của lão thì lại thành đại quan sự khởi từ hồi sinh ở trong sát na này khiến cho cao p h o n g lượng kinh hì có dư chỉ biết vập đầu vào không ngừng miệng hô lên n Hoàng thượng Thánh Ân Hoàng thượng Thánh Ân Vạn tuế, Vạn vạn tuế. Sau đó, Lão nhảy dựng người Quên mất cả vết thương ở trên người đang đau đớn Nhảy cân cân giống như là một con chích trè, ôm lấy đường khẩn hét to giống như là muốn nói cho cả thiên hạ biết. Hoàng thượng Thánh Minh Hoàng thượng thật Thánh Minh Hoàng ân như chích Hét cho hạ Lão to là là tuế tuế mất vết một trè biết Sau đau đó đ lấy cả cả i Ôm ở ệ Cả đời này, ta không thể nào báo được việc chân tóc Thực bậc cũng Chỉ có đời đúng đến đúng Đường đình thường người Rồi lại nói tội hiền nhiên vui nói này không nào tướng đúng thật là nhìn thân Khẩn mừng ngây không là là là y ta thể Thủ thật một tự rất kế Phó báo rõ sự sự ý chỉ của hoàng đế rõ ràng là thập phần minh hiển để xoa、so、dịu lòng dân cho nên mới lật lại vụ án đem hết tội danh đồ lên đầu của lý ngạc lệ còn lại những chuyện khác tất cả quy về cho quan phi độ dù sao thì quan phi độ cũng đã mất rồi chuyện này tự nhiên cũng theo đó mà kết liễu nhưng đinh thường y biết quan phi độ i sẽ không hề phạm phải những tội trạng như vậy chàng ở trong lao ngục cứu khốn phò nguy giúp kẻ yếu hèn cho nên mới bị thủ hạ của lý ngạc lệ hại chết nàng không thể nào chấp nhận được chuyện đó nàng không thể nào để cho quan đại ca của nàng chết một cách oàn khuất vì vậy nàng cất cao giọng nói không phải là quan đại ca quan phi độ i không có tội chúng nhân đều mượn đưa mắt nhìn đinh thường y ánh mắt mang theo sự khinh miệt và địch ý cả phòng lượng lại vội nói đinh cô nương Chớ có nên nói nên bậy. đ ì n h thường y vẫn cao giọng cướp ngục là do ta làm không liên quan gì đến quan đại ca chẳng chỉ là cướp phú tế bần nhưng mà vì một lần ngộ thương một kẻ vô tội cho nên mới tự thú thụ hình trước giờ chưa hề có giá t â m phản kháng triều đình cao p h ó n g lượng ngắt lời đ ì n h cô nương văn t r ư ờ n g lại c a u mày quát không thức thôi lại còn dám chống lại thánh chỉ sao những thủ hạ còn lại của lý ngạc lệ và đám quan bình văn trường dẫn theo đều đã chuẩn bị vây lấy đinh thường y vào giữa đừng khẩn lệ vội nói đinh cô nương đinh thường y ngắt lời không thể nào để cho quan đại ca phải hàm oan mà thác xuống kiều tuyền c a o p h o n g lượng lệ vội quát đinh cô nương hoàng thượng rất hánh mình chuyện này từ từ giờ người sẽ trả xét lại cô nương chớ có nên cố chấp như vậy mà ảnh hưởng đến chuyện lớn đinh thường y chăm chăm quay đầu lại lạnh lùng nhìn cao phong lượng giống như là nhìn một người chưa từng quen biết bây giờ các người đã được như sở nguyện oan khuất được rửa sạch nối oan của người khác đương nhiên là cũng không cần phải tra xét làm gì Cao Lúc chúng Chỉ công cạnh cái chấn giữa sang vai vào thoáng trong phông phát thấp nhân Đình Thường lệnh khẩn nhiên nhảy sánh Đình Thường Đình Thường lượng rộng Nói này, văn trường tấn Đường đứng bên động lòng vàng rộng gắt lấy là lại đợi đỏ đã đột Đi mặt, vọt quát với Vội bậy vầy Y Y Y đình ư thường y vô cùng cảm động cái thứ cảm giác này ngoại trừ đối với quan phì độ thì không ai khiến cho nàng cảm thấy t h ầ n thiết như vậy vậy mà giờ đây nàng lại cảm thấy nó lãnh huyết lại trượt lên tiếng đình cô nương cô nương đình thường y lại ngắt lời chàng ngài bất tất phải khuyên ta lãnh huyết lại trượt cất bước tiến đến bên cạnh văn trường tên họ văn sợ hãi lùi lại một bước nhưng mà chàng đã ghé sát vào tai của y nói nhỏ một câu Ta biết、Phó、Thủ tướng vì biết tiên tay chuyện này, nên mới thuận thùy thôi châu, làm người tốt một Thánh Thượng tội thông Thì trường thấp ra nghĩa Bẩm báo bạn báo Báo sinh mới người Giả đại đại với Phó phen nhúng chuyện Cho châu Hạ chỉ chắc chắn là cũng sẽ có Người này nên ân luận Ngạc cũng công Văn vì vào vờ Vậy... các sẽ Làm làm là Lý Lệ kẻ dọc Ngài muốn như thế nào? Huyết nói g à nào i muốn huyết như Lãnh n thế nhanh đoạn n nương lại là người của gia tiên sinh、à. Trên mặt của văn trường lộ ra nét ngần ngừ cuối cùng h cô của các của Cuối gia lại là lộ ra a mặt giọng nói. Về chuyện quan phi có bị oan hay không thượng năng nói phi phái hiền đi trận quan oan lên trên Khẩn thịnh thánh thượng phái bực hiền năng Chuyện này có Về Ta trà hay độ bực cứ bị bẩm báo sẽ xét m thời d ừ g liên ạ ở đây đi hãy i Mong、Cổ、nương cô k cùng với những người y dẫn theo đứng sang một bên đám thủ hạ còn lại của lý ngạc lệ tên nào tên ấy nhìn nhau lo lắng không biết lãnh huyết sẽ xử trí mình thế nào lãnh huyết chỉ cảm thấy mệt mỏi phi thường chàng đã mất máu quá nhiều nếu như không phải là có n h ế p thiền sầu đến trợ trận chàng sớm đã không thể nào chi trì nổi từ lâu thường thế của n h ế p thiền sầu cũng không nhẹ nhưng mà lão vẫn cười ha hả vỗ vai của lãnh huyết ân nghĩa của người ta sẽ báo đền nói đoạn dối vào tay của lãnh huyết một vật rồi ghé sát miệng và t a i của c h à n g rồi nói Bức khô lâu họa lâu nhiếp à y Ta vì k ô không n muốn g Ta vì h ể ai, ai người... thiền sầu đã tung mình lao ra khỏi nhà m ô n Trước còn khi đi ném lúc nói câu đó thân ảnh của lão gần như đã biến mất trong màn tuyết trắng lãnh huyết bẩn thân một lúc trượt nghe thấy bình một tiếng cửa mật thất bật mở ra hết trường hiệu tuyết Trong mật thất tối om như mực, hai người chỉ sao thủ một thấy thần tới tức xuất kiếm. Một kiếm này của y mang theo thế tất sát đất Thì om sao lào như người Ngạc Huỳnh này mang xương bụng Huỳnh Ngạc đang mừng Huỳnh mực cảm kiếm kiếm Kiếm đâm lập Hai chỉ chiều phi tới của có của cà Lý Lệ Lý Lý Lý Lệ Lý Y Y Y Y Y bước đã lưỡi kiếm xuyên qua thân thể n h ư n g m à ở trong mắt của lý huyền y đã chế trụ được bảy yếu h u y ệ t của lý ngạc lệ lý ngạc lệ kêu l ê n một tiếng lập tức toàn thân tê liệt lý huyền y đã liều mạng cho kiếm xuyên qua người để sanh cầm y y thở dài người giết chết ta đi lý huyền y ho s ù s ụ khó khăn nói ta không có quyền giết người lý ngạc lệ nghe thấy từng giọt máu của lý huyền y chạy tòng tòng xuống sàn thì ra n g ư ơ i còn liều mạng Và còn lý i ề u huyết mạng hơn lánh cả l h u y ề ngạc lại thở dốc c Võ ô n của rất cao chút được ta sao ngươi Nếu như ta không hy sinh ngươi n giữ g rất một thì bắt hy Vậy làm Lý bà lệ hồn hển nói với võ công của ngươi muốn bắt ta thì là không dễ nhưng muốn giết chết ta tuyệt đối không khó lý huyền y thở dài tại sao các n g ư ờ i cứ động tới là đòi giết người ngay cả tính mạng của bản thân mình cũng không ngoại lệ hay sao hai người tuy không nhìn thấy nhau nhưng mà đều rất luyến tiếc đối phương một hồi lâu sau lý ngạc lệ mới cất tiếng Vậy vẫn mật này Y lẽ Lý Lời Lão Lý Lệ Lý Lệ lĩnh nào Người từng Huỳnh nhọc nói người còn Ngạc bên ngoài Ngạc sống Nên càng không dám vọng động ca chưa chết Có Có chưa cửa thuộc của ai đời đã Đám giết Giải khó thất Thế thủ một dứt bắt mở dám bộ ra bị bọn lãnh huyết thấy lý huyền y đắc thắng tự nhiên là vui mừng khôn x i ế t nhưng mà chợt thấy bụng của lão vẫn còn một thanh kiếm xuyên qua lãnh huyết vội vàng cả kinh lao tới điểm nhanh mấy chỗ gần vết thương sau đó rút kiếm ra bôi thuốc tiêu độc liệu vết thương vào lý huyền y cười khổ ta cuối cùng đã bắt được hắn rồi văn trường lại trượt quát lớn giết cho ta những người theo y liền bạt đao s ô n g tới lý huyền y tức giận gầm lên dừng tay tất cả đều đình thụ quay đầu sang nhìn văn trường văn trường x a sầm mặt xuống tại sao vậy lý huyền y ướn n g ư ợ c trả lời người là do t a bắt ta phải giả y về kinh để xét xử theo đúng pháp luật văn trường lại cười lạnh <cười> ngài lại dám kháng chỉ à lý huyền y ngẩn người l á n h huyết quay sang ngật nhẹ đầu với láo t h á n h c h í vừa mới tới hạ lệnh phải giết chết lý ngạc đ ệ lý huyền y l ộ ra vẻ hoang mang Chỉ kịp nhưng ó i gì t ì một bóng n g ờ i tới đá lao t ấ c ô n hậu tâm của lý ngạc lệ. Chỉ thấy y hú dài một tiếng, chân khí hùng hậu tràn ngập khắp nội thể, cùng phá hết những chỗ huyệt đạo bị phòng、bí. Huyệt đạo vừa được giải khai, ngập lập tâm một tiếng, tràn tức của Ngạc cùng được Ngạc vừa Lý Lệ. Lý Lệ nội giải đạo đạo y dài bới. bị quan y đầu lại, i phát h ệ ra kẻ tiểu ậ p kết chính là quan là thú liền trợn mắt. Các người lại người, diệt tiểu trợn muốn Nhưng quan mắt. thú Các khẩu. đã nắm chuẩn tim của y đâm một đao máu của lý ngạc lệ bắn ra t u n g tóe chết ngay lập tức lý huyền y ế trợn biết bỏng sôi giết diệt liệu điều nội chết Tông Thừa tình dụng dự Chuyện này đã sôi hỏng không cho nên muốn giết chết lý Ngạc Lệ để diệt khẩu. Nhưng không ngờ、lý、Ngạc Lệ sớm đã dự liệu được điều này ý Lý huyền y đến quá nữa. Lý của Cho được Phó khẩu Lệ Lệ đã để đã Đem sớm a nữa tiết huyết t đến lộ lãnh Lý Lý cho huyền huyền quá y và r mắt nhìn quan tiểu thú tức giận gần giọng quát ê n nhân tiểu bị Nhưng mà tiểu ư t thấy đình thường nghe đình lên y kêu lên, tiểu thú Thì ra đoạn ư ờ n khẩn đã nói g h đã c đình thường y biết chính là đệ đệ của quan phi độ thường chính quan Quan này thấy một nữ tử mặt phấn mảy ngài Dùng phi thú thấy biết tiểu một tử mặt y y mảy của là m o h hoa, như ư ngọc, lại gọi lại tử ê n mình Cũng không Phong Lượng liền nói、tiểu、đạn Cao biết ai Tiểu t là đây chính là hồng phấn t r ì kỳ của đại ca người đ ì n h thường y cô nương lệnh huỳnh đã nhờ đ ì n h cô nương tới chăm sóc người Quan tiểu Ngạc thú biết Lý、Ngạc、Lệ đinh ã t ế t mật lộ lâu họa với Lý bí khu họa h u với Y Lãnh u ế ti Chuyện thất này mà b ạ họ h Lý n ấ tý định để tiền Cường, chết khẩu. hạ thù chết là l sẽ giết chết gá để giết khẩu. Vì gậy, gá mới tiền hạ thủ vi cường. giết diệt mới Vi Vì Ngạc Lệ. cũng Lãnh Huỳnh không bỏ qua cho gá. Bởi vậy, thấy ở trong Gá gá. cho Lệ. Lý biết bỏ Bởi Huyết thấy qua Y vậy, và sẽ ở đại ca cũng đã từng nói về tỷ cùng với đệ rồi lý ã n như định thường h huyết thấy như vậy Biết c huyền o người thân d nhất của con phi độ, Nên cũng không muốn phi thêm h của p i độ gây phức v ă n t r ư n g thấy toàn hoàn thành nhiệm mình hoàn Hoàn Liện giọng nói vụ của cao đã bó ã i giá n i Liên đi đoạn cùng bảo với đám b i n h lính sáng n khôi giáp g ư ờ i Lý h u y ề n b ă n g báo vết thương xong liền trao bộ hạ của lý ngạc lệ lần lượt ra đi còn chuẩn bị mọi thứ trong nhà môn để giải thích rõ ràng với lương dân bá tánh lão là người có công môn đối với những chuyện này thành thạo có dư huống hồ Lại là có lãnh huyết bên cạnh giúp có bên huyết đến ỡ Thực sự chẳng khác gì cưới xe nhẹ Nghĩ sự cưới đường quen gì Đi xe đ nửa i vui tới biết biến đôi ủi ề huyền đều m đêm mất mất Tìm cảm Vì và thuế huyết của được có ngủ Đang an những tánh ngày lắng ăn hạn lãnh phần Đến n thấy bá y lo Lý sắp kỳ đêm bọn họ lại trở về thần uy tiêu cục lý huyền y lãnh huyết đều thụ thương rất nặng hai người đỡ nhau đến gần tiêu cục đã nghe thanh âm vui mừng hớn hở của cao phong lượng Chúng ta lý à Hoàng Màu dành này mai, là Hoàng là làm tiêu thượng tứ thân thụ tới ta phát thiệp、Hoàng、thượng quả nhiên là thật thánh minh, Trời mắt thì ta tiên rồi giang mai phải đi nhiên minh Cuối nhiêu hữu quả cục được sách các cả chúng còn cao cũng có mắt. Cuối cùng thì chúng ta cũng không làm nhục đó đệ đềm đã Hương phòng hồ không danh phụ láo bao Dũng bằng vùng Sáng công dựng gây dự sử Mà l ở huyền y và lãnh huyết t h ấ y cao phòng lượng dường như đã quên hết thương thế và mệt mỏi đứng chỉ huy đám người kết đèn trăng hoa ở trong lòng đều không khỏi cảm xúc bồi hồi lãnh huyết nói Bao bao oan nhiêu là nhân mạng, bao nhiêu là khuất, là là cao h ú t n ữ thì phải v n mệnh thiên nhai. Vậy mà một đạo thánh c h ỉ đã c ó thể bù tất bù đắp chủ ả làm c o y quên hết tất cả. Chẳng trách, người ta nói, tính mạng hết trách, tất ta cả. c a bình dân bá dân tánh không b ằ n g một cái h ắ t hơi c ủ a người g i à u sang huyền phú quý. Lý y không u Triều y ê n giải. Cao Cục k h nhớ kiểu, k hận ô n nhớ g h cảm ơn không nhớ oán đó là tác phong của quân tử tấm lòng rộng lượng của ông ta hai người sải bước đến cửa lớn lại chợt nghe đường khẩn hỏi cao phong lượng n Ngô Thắng, Ngô vẫn là còn ở trong ngục、Vậy、không biết. Chỉ nghe、cao、Phong Lượng nói với vẻ không、vui. Không cần phải lo cho ý nữa Hoàng thượng sẽ tự phái người trà gió ngọn ngành、Sớm、muộn gì cũng sẽ thả ý ra mà thôi. Còn nồn nóng cũng chẳng được việc gì hết. Đường Khẩn lại ngập ngầm Nhưng Ngô chúng ta bị bắt cùng cũng g gió gì gì Cục chủ Chỉ Cao cho được việc được phải phái thả thôi hết Theo phải thả Tiêu biết tự trà Tiêu ta bắt một tội với vui lại đi mới Đầu Đầu đ Vậy vẻ và là lo là mà ở ra bị Sớm ý sẽ sẽ ú Chúng ta có cần Cao phải người đi điều tra hay xem, xem như thế nào không?、Cao、Phong người nào ta tra đi điều xem... Xem lãnh ư thượng ợ n chẳng bận nói Hoàng g gì mà mà Điều đ tra? ó i điều sẽ tra ngọn n n g à sự việc c huyết ú n n g ta ế như còn vạn nhất kích nộ Hoàng thượng mọi người đều sẽ chẳng được sống như n kích được đa đều sự, sẽ à g Mọi tốt đẹp nữa đâu. Thời ta sống đẹp đâu đã phải nữa gian này, ông như ngày h sức sợ cảm khó khăn Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh nghĩ thấy Lãnh huyết vẫn Giờ lại đưa tay vẫy đường khẩn cao p h o n g lượng bởi bận rộn chỉ huy gia nhân treo đèn kết hòa cho nên không để ý thấy bọn lãnh huyết đã tới Đường khẩn lúc này lệ chợt thấy một nữ tử thanh lệ đáng yêu nhảy ra nữ tử này lại chính là cao hiểu tâm đường khẩn nên giới thiệu n à n g với lý huyền y và lãnh huyết cao hiểu tâm lấy ra một tấm vải trắng ngà đã ngả vàng rồi nói đây là thứ mà đám quan sai của lý ngạc lệ muốn tìm nhưng tiểu nữ thực sự là không biết nó có gì đặc biệt lý huyền y ồ lên một tiếng vậy đây là vải liệm thi của ông nội cô nướng lãnh huyết cười khổ chúng ta cũng không biết nói tới đây tâm niệm trật động liền c h o tay vào người lấy ra món đồ mà n h ế p thiên sầu đã đưa cho chàng mở ra xem thử chỉ thấy trên tấm da này có thêu hơn chục cỗ bạch khô lâu đang dự một buổi yến tiệc nhưng mà các đình đài lầu cát thủy tạ mộc kiều đều chưa thêu xong Cao hiểu lại tầm k h kêu l ê n một t i ế n g Thực sự là đ á n g sợ. được Lánh lột lại trong tay của mình đang cầm bức. Tấm được lột ra từ những hán tử vô tội, Nhưng huyết tay biết Tấm từ tử tội. bức. ở ra của da cầm mà vô khôi n g b ế t tác trong có dụng gì. Ở lầu ò n cùng g vô chịu. khó họa và vải liệm thi vừa tiếp xúc với nhau thì liền phát ra lần quang lãnh huyết vội đem hai tấm đặt trồng lên nhau dọi dây ánh đèn để xem xét chỉ thấy các đường biên hoàn toàn trùng khít Hơn khu hiện nhiều hiệu chỉ chết khắp nữa, trên còn lần quang ở xuất rất ký lâu bức họa.、Lý、huyền y lại thở dài tán thưởng. Vị đại sư mình này quả nhiên thật Lý lại quả y tán xong này đại dài sư Vị khô n danh g hộ lầu à danh trong nghề. Người đã trôn lâu rồi, nhưng liệm thì bó chặt. Chỉ sư rồi, vải liệm đã lâu bó c n người dựa vào tấm họa ra vào tấm theo t họa i nhiên ệ n đúng là quy thủ thần công. Quả quy khu lâu thủ h là Bức này là do phó tông thư bảo lý chủ trung thêu lại theo hồi ức của lão đương nhiên là so với bức họa trên người của cao sở thạch Đại đồng chỉ o tiểu dị Vì vậy c h nghe. nghe dưới lầu truyền đến tiếng vó ngựa chậm rái đến gần thần uy tiêu cục thì nghe đến bịch một tiếng dường như đã có vật gì đó rất nặng rơi xuống từ trên mình ngựa lãnh huyết và lý huyền y đều vọt dậy mở bật cánh cửa sổ hướng về phía nam nhìn xuống chỉ thấy trong ngó có một con ngựa trên lưng con ngựa vẫn còn dính máu dưới đất c ó một người ngã gục xuống đống tuyết tuyết trắng bị n h u ố g đỏ một vạt lớn người này đầu tóc đen tuyền lý huyền y đưa mắt nhìn lãnh huyết đoạn tung mình nhảy xuống đỡ người kia dậy lại kinh hãi nói nhiếp thiên sầu người bị thương thở yếu ớt như tơ chính thị l à bạch phát cuồng nhân nhiếp thiên sầu miệng mũi tay của n h ế p thiên sầu đều có máu đen chảy ra lão cố gắng mở to hai mắt khó nhọc nói i lại Rồi tiếng cuối đôi Thiên giọng nói、Nhếp、Thiên Huỳnh mệnh chúng chế hổ hạc hú khí chết chuyển thành Lãnh huyết chặt lạnh Nhếp Nhếp nhất định báo cửu cho quân luyện Tuyệt tuyển Sầu Sầu cửu Bọn vương Bọn Đoạn lên cùng đen cũng trắng nắm Lớn đệ độc độc của cô tóc bạc của ta lừa ta Tam ta tay Ta một bút bảo báo ư ơ g mà Mà lô Trong lúc ò hòa còn n chàng thầm hối hận, nhếp thiên mình muốn huynh Chẳng ngờ bọn vương mệnh quân đã chết rồi cũng không đổi tính. nhếp thiên hắn. g của cảm cái chết của tác cho cũ chết chết được cả tam bảo hồ lô của ra tam thầm hối thấy hợp hợp hết. Hại hồ là và mà trở đoạt sầu sầu, lại rồi đổi lại bảo y đều đệ đã lô l do này đường khẩn cũng nhảy xuống g ã thấy nhiếp thiên sầu máu loang tuyết địa nhất thời cũng ngây người lý huyền y quay sang nói với lãnh huyết Ta bắt hay họa sẽ đi đi với giờ vại vương và mệnh quân khô cậu,、giờ、cậu hay đi lấy lộ lãnh huyết trong lòng vừa tịch mịch lại vừa căm phấn c h ỉ nói một tiếng được đoạn phi thân lên trên mái nhà đang định bay vào trong lầu thì l ạ i chợt nghĩ đến vết thương nơi bụng của lý huyền y thường thế của l á o rất nặng không tiện chịu lạnh quá lâu cũng không nên để cho l á o phải đào đất trôn người dù có muốn đào cũng phải cùng với chàng đào mới đúng nghĩ tới đây chàng liền tung mình quay lại chỗ cũ chợt thấy lý huyền y nói mấy câu gì đó với đinh thường y sau đó nắm chặt tay rút thanh thúy ngọc kiếm của lý ngạc lệ ra đâm nhanh về phía đường khẩn võ công của đường khẩn kém xa lý huyền y mới tránh được một kiếm đã lạo đạo ngã phịch xuống nền tuyết lý huyền y miệng lẩm bẩm gì đó đoạn vùng kiếm chém xuống lãnh huyết vội vàng kêu lớn kiếm hạ lưu nhân lời còn chưa dứt lời thì người đã bổ tới gạt kiếm của lý huyền y ra lý huyền y thủ kiếm chỉ thẳng vào lãnh huyết không liên quan gì t ớ i cậu lãnh huyết không ngờ lý huyền y trước giờ chưa từng giết người nay lại hạ độc thủ với đường khẩn lại ngạc nhiên Ngài... Tại sao lý ạ i làm l mặt như trên Chỉ thấy vậy? của、lý、huyền y t n g cười một thảm ì ra là muốn báo cho lý chủ trung sao? là Lý Lý muốn Huỳnh báo cho thù t chủ h cười Y Ta một trai trung theo ta đi vào trong tử lộ, cùng với ta sống một đứa chỉ có con chủ Cùng cuộc không nghèo nó đói muốn lộ Đi vào sống sống Bởi với là là vì như y đầy mai đó mai c o nên mới nhiều phó đại nhân nhà nuôi mới tìm một nhà phu quý để nuôi dưỡng. phó phu đã để quý d ỡ n g Phó từ ử tử đã giao chung Nhưng trước mặt của, đường khẩn. Tự của ngài đã bị xếp toàn bộ là do lý ngạc lệ đã chiều hư hắn ngài phải đi tìm lý ngạc lệ mà hỏi tội mới đúng đường khẩn vô tội lý huyền y đau đớn nói Tao biết hắn vô tội nhưng mà mạng của hắn nhất hắn Nhưng hắn định mạng vô mà của lý à phải đền cho con trai đền con của ta l ngạc c lệ đã huyền ế chết t thì rồi phải Vậy hắn Lãnh h cũng ế t cười l y dừng kiếm quát lớn Đó đến có là Là lâm liên bởi trai chiến với chiến người vì võ gì cậu con Cuộc của cuộc của quốc quan không Không hắn những pháp trong tao một lãnh huyết lại thở dài tôi không thể nào để cho hai người quyết đấu được bởi vì y tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài lý huyền y lại cười khổ <cười> phổi của ta đã hỏng hết hơn nữa còn vừa bị một kiếm đoạn trường h ắ n muốn g i ế t c h ế t ta cũng không phải là chuyện khó lãnh huyết cũng cười thảm nói tôi cũng đã thụ thận trọng thương chúng ta vừa hay là một cặp thiên tản địa khuyết nếu như ngài muốn quyết đấu với y vậy thì hãy thắng thanh kiếm của tôi trước lý huyền y thở dài Nhưng ta không muốn giết chết cậu. Lãnh huyết lại lập tức nói Vậy, ngài chết huyết hãy tha cho giết ta tức cậu lại lập Vậy, đoàn ư ờ n khẩn huyền g h đi Lý huyền y ho lên l giống như khổ khổ Ho m u ố đứt từng khúc ruột Một khúc hồi l â u sau r ồ i mới nói giết Không ta không thể nào không thể Ta cử h hắn ế t Đoàn ách kiếm đâm về phía đường khẩn lãnh huyết vùng kiếm gạt đỡ một kiếm của lý huyền y lý huyền y vừa ho vừa lảo đảo tung người lao vào x a khỏi lãnh huyết tấn công đường khẩn lý n lan người xuống nữa bình minh tuyết rơi lại càng dày đặc, Hàn khí run người h huyết thêm khí xuất buổi Tuyết dày kiếm kiếm đất một Trước vội dưới Lại đối rơi lại l đặc huyền y không ngừng hò Phản h ngừng p ấ thở n ư là lão không thể nào không kìm khí thể chế nổi sát trên trong thể tất ta thì hà tất phải giết một tội thở lạnh sáng nhập ngăn chặn Ngài người không có tội. Lý huyền kiếm khí khổ buổi phải phải sớm xâm và vào Vậy hà hà Lý của cơ Cậu có sở Để y thở dài xuất kiếm lãnh huyết vẫn vườn kiếm ngăn cản lý huyền y hồi kiếm đ ô n g ngược lại vạch sang một đường dài trên người của chàng lý huyền y đả thương lánh huyết là muốn chàng tránh ra để cho lão dễ dàng giết chết đường khẩn c h à n g người lại làm liều mạng của lánh huyết nổi lên c h à n g hú lên một tiếng dài huy kiếm tấn công lý huyền y giống như vũ báo lý huyền y ho lên khủ cụ dương kiếm phản kích tuyết hoa phiêu diêu tuyết rơi dày đặc những bồng tuyết rơi ở trên người của bọn họ đều biến thành những đó a hoa đẫm máu những vết thương ở trên người của lánh huyết và lý huyền y đều vỗ ra Máu chảy h k ô nhưng g ngừng lãnh huyết vẫn kiên quyết không lùi lý huyền y h ò càng lúc càng dữ dội tự nhiên là một chiếc ống bể bị hỏng rồi lúc nào cũng có thể thổi r a một hơi cuối cùng sau đó thì sẽ vỡ vụn lý huyền y mấy lần muốn vượt qua l ã n h huyết chỉ sát đường khẩn nhưng mà lão không thể nào phá nổi phòng tuyến của chàng muốn giết chết đường khẩn trước tiên phải đánh ngã l ã n h huyết vậy nhưng l ã n h huyết là một người không thể nào đánh ngã muốn đánh ngã chàng chỉ có một cách duy nhất đó là giết chết chàng chỉ là càng đánh thì sức sống và sự dẻo dai nhẫn nại của l ã n h huyết lại càng được kích phát l ã n h huyết càng đánh càng dũng mánh dù c h o máu của chàng chảy càng lúc càng nhiều V Biến hóa khôn hóa lúc ư được người người ờ Trời n Công lực cũng cao hơn lánh huyết rất nhiều vì vậy càng đánh công càng công hơn lánh huyết gấp 3 lần Cũng khó mà ứng phó nổi cách đánh liều mạng của chàng hai người khổ chiến trong con ngõ nhỏ cạnh thần uy tiêu cục. Hòa tuyết bay bay, trời dần dần hừng sáng g gấp lực cao cao của Có có cao cách của cục láo lại là liều l Hai Hòa bay bay huyết phát huy huyết khó phó khổ diệu điều uy tiêu tuyết vậy rất Vì Võ võ mà Dù này đường khẩn đã bị bước đến sát chân tường lãnh huyết vẫn đứng chắn trước mặt của đường khẩn lý huyền y lại đứng đối diện với hai người là lậu cát của thần uy tiêu cục đột nhiên lý huyền y hú dài một tiếng tùng người lao vọt lên trên không một c h i ế này từ cao giáng xuống khí thế kinh người không gì càn được lãnh huyết không ngờ lý huyền y lại thi triển ra thế đánh tất sát như vậy ở trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ tản nhẫn ông giết chết ta vợ ta cũng sẽ giết chết ông tuyệt đối ta không thể nào để cho ông giết chết đường khẩn nghĩ đoạn chẳng quát lớn lên một tiếng cả người lẫn kiếm bay lên trên không trung kiếm từ trên đầm xuống xuyên qua lồng ngực của lý huyền y nhưng mà thế bồ tới của lý huyền y vẫn không ngừng láo bổ về phía lầu cát thì ra một kiếm vừa rồi không phải là để tấn công lãnh huyết lý huyền y lao vào trong lầu lãnh huyết kinh hái nhìn qua chỉ thấy quan tiểu thú đang dùng một thanh chửi thủ đâm thẳng vào bối tâm của đinh thường y còn một kiếm của lý huyền y thì đâm vào sống lưng của quan tiểu thú trong một sát n à đinh thường y ngá xuống quan tiểu thú cũng ngá xuống lý huyền y cũng buồng kiếm ngá xuống trong lầu vang đến những tiếng kêu kinh hái của cao hiểu tâm điểm bất đồng là lý huyền y vẫn còn bên ngoài cửa sổ vì vậy thân hình của lão rơi thẳng xuống đất chứ không rơi vào trong lãnh huyết đau đớn lao tới ôm lấy lý huyền y trước người của lão lòi ra một mũi kiếm chính là mũi kiếm của lãnh huyết lý huyền y nhìn chàng trong mắt tự hồ là như có thiên ngôn vạn ngữ không thể nào nói ra được cuối cùng cũng ho lên một tiếng cùng với tiếng ho máu cũng theo đó mà ốc ra sinh mạng của lý huyền y cũng theo đó mà chấm dứt lãnh huyết ôm chặt lý huyền y Chỉ hận người chết hận không phải người lý, lý huyền y cuối cùng cũng giết người hôm nay là lần đầu tiên lão giết người cũng là ngày chết của lão lãnh huyết lại ôm chặt thi thể của lý huyền y quỳ ở trên nền tuyết lạnh hai mắt giống như nhòa đi hòa tuyết phủ trắng mái đầu v à đôi vai của chàng ở trên lầu cao hiểu tâm vừa khóc vừa nói với đường khẩn tiểu đàn t ử y y đình thừa cơ các người đang đánh nhau cướp đi vài liệm thi và khô lâu h ạ nhưng mà đinh tỷ đã không cho y lên giả bộ bỏ qua rồi lại đột nhiên xuất thủ đâm tỷ tỷ một đ a o đường khẩn đỡ phía sau đ ì n h thường y lại dậy thân thể của nàng vẫn mềm mại và ấm áp máu không ngừng chảy ra từ trước ngực chẳng bao lâu sau thì máu cũng đã chảy hết Người cũng trở nên ngọc nát trở phần chương khô lâu họa kết thúc mong rằng mọi người sẽ có phút g i ơ i vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những chương mới nhất từ chuyện tứ đại g i a n h bổ phần sau sẽ là đại đối quyết đàm đình hội